Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 20 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 91 Trò chuyện lớn, trò chuyện đặc biệt Sau đó, Trác Phàm và dị công tử kia giống như là bạn cũ nhiều năm Trò chuyện lớn, trò chuyện đặc biệt nhiều còn tìm đến đề tài chung của nam nhân Từ xuất phát điểm này, Trác Phàm thành công Mòi ra một số chuyện cũ của hắn cùng với tống ngọc vị công tử này tên là đổng thiên bá chính là một gia tộc đệ nhất ở trung đảng thành trì nhìn toàn bộ thiên vũ đế quốc xem như nhị lưu so với nhà của tống ngọc bọn hắn còn mạnh hơn nhiều từng có lúc đổng thiên bá đã phụng mệnh cha đi thiên vũ làm việc kết quả là gặp gỡ gã bạn xấu tống ngọc này khi mà biết đổng gia là gia tộc nhị lưu tống ngọc Xem như chạm trúng sở trường Ném cái chỗ tốt Ăn chơi đàn điếm Rốt cuộc trở thành tri kỷ rượu thịt đáng tin của hắn. Thậm chí hắn đã dự định đem mụi mụi của mình Là động hiểu quyên gả cho vị huynh đệ tốt này Nghe xong cái lời đó Tống Ngọc khoái lạc liên hồi. Có thể kết thân cùng với một gia tộc nhị lưu Chuyện này đủ với tống gia bọn hắn Chính là chuyện vui lớn Sau đó hắn không có nhiều lời Hấp tấp đến đề thân Thế nhưng Đổng Hiểu quyên dù sao cũng là một độc nữ của Đỗng Gia hòn ngọc quý trên tay của Đổng Lão Thái Gia còn chưa có chết đâu nơi nào đến phiên mà Đổng Thiên Bá làm chủ chứ sau khi mà nghe xuất thân của Tống Ngọc lại thấy được nhân phẩm và thiên phú của hắn, Đổng Lão Thái Gia đem hắn đá văng ra ngoài còn đem Đổng Thiên Bá răng dạy cho một trận đến mức Đổng Hiểu Quyền cũng vì cái chuyện này một mực quán giận người đại ca như hắn Ta là mũi mũi ruột của ngươi, Vậy mà ngươi gả cho một loại người thế này sao? Thế nhưng, Trong mắt của tất cả người của Đổng Gia, Tống Ngọc chỉ là cứ chó thối thôi, Trong mắt của Đổng Thiên Bá, Lại là bạn tri âm tri kỷ, Rượu thịt khó tìm được. Cái gì mà đăng đồ lãng tử, Chúng ta mới gọi là chân tịnh chứ, Nào có giống như những ngụy quân tử, Hư tình giả y kia. Đổng Thiên Bá, Nhớ đến chuyện này không khỏi biểu môi, cảm giác có lỗi với vị hảo hữu đã thịnh tình tiếp đại hắn tại thiên vũ thành khi đó mà lần này qua vũ lâu bách đang thịnh hội cũng lảng phái người thông báo với tống gia hắn vẫn cảm thấy người nhà của mình xem thường tống ngọc hoàn toàn là bởi xuất thân quán chỉ cần tống gia có cơ hội trở thành gia tộc phụ thuộc của qua vũ lâu người nhà của hắn không phản đối nữa hắn cũng có thể đem muội muội ruột của mình giao cho một người huynh đệ thân thiết nhất. Trác Phàm ở một bên nghe được lắc đầu, liên tục cười khổ. Đây là một loại đại ca kỳ hoa như thế nào? Người ta mới chỉ mời hắn uống có mấy lần qua tử, hắn định đem mụi mụi giao cho người ta. Lão tử mà là đổng lão gia tử, không đánh nát mông quáng cũng không phải là không thể. huống hồ, người nhìn trúng người, liền muốn đem mụi mụi của mình gả cho hắn. Sao chính người không gả đi? Trác Phạm bất đắc dĩ bật ra tiếng cười vì tương lai của động gia cùng lo lắng cho tương lai muội muội của hắn. Dương mắt liếc bốn lão đầu phía sau quán. Bọn họ nghe vị thiếu gia kỳ qua này kể lại quá khứ cũng đỏ bừng cả khuôn mặt thẹn muốn chui xuống đất. Còn có hai bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút. Sợ có người đi qua nghe đến đoàn gia phải xấu. Trác Phàm thở dài một hơi cảm khái vô cùng. Thật là giật họp theo loài người phần theo nhóm kỳ qua cộng kỳ qua một chỗ chuyện này không có quan hệ gì với thân phận địa vị Tống hiền đệ đột nhiên Đổng thiền bá nhìn sau lưng của trác phàm mười phần mập mờ lại gần nói tỷ người đầu nàng không có theo đến sao đầu mi của trác phàm hơi nhíu cười nhạt một tiếng nàng đưa ta một đường rồi trở về nhà ta tự mình đưa nàng rời đi lúc mà trác phàm nói đến câu này trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ đem tự mình cắn cực nặng thế nhưng đổng thiên bá không có biết ý cũng không chú ý trên mặt nổi lên một tia thất vọng chà thật là muốn gặp lại tống cô nương một lần nếu không phải lão gia tử kia phản đối ghét bỏ gia tộc nhà các ngươi là tam lưu ta đã sớm đi đặt sính lễ cho nàng rồi Thiên hạ mỹ nhân như mây, Đổng huynh cần gì phải tắt cổ trên một thân cây chứ. Trác Phạm phi cười một tiếng, Tỷ tỷ của ta không xứng với người, Bên trong hoa vũ thành có không ít nữ tử dung mạo tư sắc không có kém nàng, Ngươi cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tổng lão đệ không biết rồi, Nữ nhân ở hoa vũ thành này á, tuyệt đối không có thể đụng vào đâu. Đổng thiên bá nhìn hai bên một chút, Thấy bốn phía đều không có người, thận trọng nói. người biết bên trong bảy thế gia nữ nhân duy nhất làm chủ gia tộc chính là hoa vũ lâu ngàn năm qua đều thông qua chào mời của nam tử các đại gia tộc ở rễ mà sinh sôi đến giờ cho nên ở chỗ này địa vị nữ nhân khá cao thì tính sao chẳng lẽ liền truy cứu ngưỡng mộ trong lòng của nữ tử cũng không được sao nghe lời này đổng thiên bá liếc nhìn Trác phàm thật sâu nghi ngờ nói ta nói này huynh đệ Làm sao mà ta càng ngày càng không có thấy quen ngươi vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết? truy cầu cùng với đùa giỡn Chính là hai chữ khác biệt Nhưng biểu thị cùng một ý tứ sao? Trác Phạm không khỏi sửng sợ Bật cười gật đầu Đúng đúng Hoàn toàn chính xác Đổng huynh Thật sự đại tài Trong lúc diễn ra bách đang thịnh hội Bởi vì người tìm quán trọ thật sự quá nhiều Cho nên qua vũ lâu Định ra quy củ dừng chân Thế gia tầm lưu chỉ có thể ở tại nơi xa xôi, nhị lưu thế gia ở trong quán trọ, nhất lưu thế gia ở tầng 15 qua vũ lâu chiêu đãi ngự hạ thế gia. Chờ một chút, người của ngự hạ bảy thế gia cũng ở đây sao? Đột nhiên, trác phàm khoát tài, nhiếu lòng ai hỏi. Đỗng thiên bá gật đầu thản nhiên nói, Đó là đương nhiên, bảy thế gia tuy lục lục với nhau, nhưng mà qua vũ lâu thuộc về trung lập. Nghĩ đến có hai ba cái xảy ra như vậy, đến lúc đó tổng lâu chủ tự mình chiêu đãi tối thiểu nhất người U Minh Cốc đã sớm đến rồi. Các phàm thở sâu, trong lòng ngưng trọng hẳn lên. Khó trách, hắn ở bên ngoài cửa thành, đụng phải đệ tử của U Minh Cốc tra hỏi. Quá ra không phải cố ý đến mỗi cái thành trì tìm kiếm hắn, mà chính là đi theo một đại nhân vật đến tham gia qua vũ lâu Bách Đang Thịnh Hội. mà đại nhân vật này có thể là đại biểu cho U Minh Cốc đến tham gia. Tối thiểu cũng phải là cấp trưởng lão mới được. Còn về phần cốc chủ của bọn hắn, U Minh Cốc bọn họ đến người nào? Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Đầu mi của Đổng Thiên Bá nhíu khẽ một cái, chậm rãi lắc đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa, đột nhiên xông vào một nam tử, thở hồng hộc nhìn về phía Đổng Thiên Bá nói, "Đổng Công Tử không tốt rồi. đổng tiểu thư xảy ra chuyện rồi. nghe thấy cái lời này, đổng thiên bá giật mình, dỗ dàng mang theo bốn vị lão giả đi ra ngoài. con ngươi của trác phàm đảo quanh cũng theo đi ra ngoài. rất nhanh, mọi người dừng lại một chỗ ở phía trên thị trấn. ở nơi đó có rất nhiều người tụ tập một chỗ, nhìn về đằng trước không ai dám nói một câu. thả mắt nhìn đến chỉ thấy một nữ tử đáng yêu, toàn thân mặc trang phục đỏ thẫm, đang đứng ngay cái bãi nhỏ phía trước. trong tay vuốt ve một kiện trang sức tinh xảo một đôi mắt phượng liếc xéo dai nhân trên mặt đất mà người kia chính là mụi muội của đổng thiên bá đổng hiểu quyển giờ khắc này hai má của nàng nổi lên một tầng đỏ trong mắt chứa lệ nóng vừa nhìn là biết bị người nắm giữ đánh cho mấy cái tát rồi thấy tình cảnh này đổng thiên bá sao có thể chịu được nhanh chân chạy về phía trước liền đem mụi muội ngồi dưới đất nâng dậy giận dữ nói Hiệu Uyển, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì, đây là ai làm? Ca, không sao, chúng ta đi mau đi. Động hiệu Uyển dường như là sợ hãi, vụng trộm liếc nhìn cái thiếu nữ hồng y kia, có một chút lo lắng co rúm lại, rồi kéo Đổng Thiên Bá muốn rời khỏi. Ai cho ngươi đi? Đột nhiên, nữ tử hồng y kia mở miệng, ánh mắt sắc bén như hai cái lưỡi dao, thẳng tắp rơi trên người của nàng. Làm thân thể của nàng càng không có tự chủ được mà run rẩy. Mới vừa rồi bản tiểu thư đã nói Để ngươi tự tác 100 cái Hiện tại mới có 30 cái Ngươi đã muốn đi sao Nói rồi hồng y nữ tử lộ ra một tia cười lạnh nói Chẳng cần biết ngươi là ai Chỉ cần bị ta tìm ra Sẽ để cho cả nhà của ngươi chết không yên lành Động hiểu quyển bỗng nhiên giật mình một cái Hai tay run run nâng lên sau đó bắt đầu hung ác tác vào mặt của mình, giống mặt mũi đã đỏ không ít nay càng đỏ hơn, nước mắt quất phục chậm rãi chảy xuống hai má. Động thiền bá dỗ dàng nắm tay của đàn giận dữ hét lên: Hiểu quyển, dừng tay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ca điều tại ta không tốt. Động Hiểu quyển khóc rung giọng nói: Ta nhìn trúng đồ trang sức này muốn mua thế nhưng nhưng nhưng là của nàng. Nói đến đây, Đổng Hiệu Quyển không có thể tiếp tục nói được. Nhưng Đỗng Thiên Bá đã hiểu rõ tất cả. Một đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng về phía nữ tử Hồng Y kia. Thứ này rõ ràng mũi mũi của ta nhìn thấy trước người cướp trong ta của nàng cũng thôi đi. Dựa vào cái gì muốn ngược đãi nàng chứ? Ta muốn ta hỏi nàng thì nàng không cho. Hết lần này đến lần khác để cho bạn tiểu thư đánh mới ngoan ngoãn giao ra. Nữ tử áo đỏ kia cười lạnh một tiếng sau đó tiện tay quăng ra đem đồ trang sức rơi trên mặt đất trong nháy mắt biến thành phiền phức làm cho bản tiểu thư không có một chút tâm tình nào đối với nàng trừng trị một phen, chẳng lẽ không được sao nhìn nụ cười khinh miệt của nữ tử kia Đổng Thiên Bá cắn chặt răng hung thận nói tiện nữ nhân lão tử hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất lão tử không có gọi là Đổng Thiên Bá vừa dứt lời Đổng Thiên Bá bỗng nhiên Bước một bước hướng về phía nữ tử Xong lên Nữ tử kia mới chỉ là tu vi tụ khí tầng 9 Động thiên bá Muốn giáo quấn nàng không cần phải tốn nhiều sức Thế mà đúng lúc này Kình phong gian lên Một đạo bóng trắng xuất hiện trước mặt quán Đùng một tiếng Một tiếng gian làm cho động thiên bá Bị đánh bay ra ngoài Một đạo bóng trắng kia chậm rãi rơi xuống Cây quạt mở ra Lộ ra một khuôn mặt anh tuấn Đúng là tu di đoán cố cảnh thất trọng. Thực lực như thế, dù đặt bên trong của bảy thế gia cũng là con cưng của trời. Mỹ mắt của Trác Phàm bất giác rung lên, dưới chân hơi động một chút. Nhìn tình cảnh này, băng dao động thiên bá và bốn lão đầu kia, hoàn toàn không chịu được rồi. Nếu hắn không xuất thủ, hai huynh muội này ngày hôm nay sẽ hạ tràn cực kỳ thê thảm. Thế nhưng, nếu hắn muốn động thủ, tất nhiên sẽ gây nên phiền phức. Không cần thiết, đi ngược với mục đích lần này của hắn. Nhưng mà tiện nữ nhân này thật sự quá ti tiện, khiến cho người ta có loại cảm xúc không ngăn được muốn đánh nàng. Cho dù hắn có tâm tính của ma hoàng lúc này cũng không nhịn được. Không thể nhịn nữa, không cần phải nhịn, đây mới chân chính là ma đạo của hắn. Chương 92 chỉ là trò chơi Đang đang, xảy ra chuyện gì vậy? Công tử áo trắng kia không có nhìn động Thiên Bá chút nào đi đến bên người của Hồng Y nữ tử. Mà Hồng Y nữ tử khinh miệt liếc cả đám người của Đổng Gia cười ra tiếng. Không có gì chỉ là bị mấy con chó đuôi mù làm cho bản cô nương mất hết nhã hứng. Lại dám đắc tội với tiểu đại tiểu thư của mẫu đang lâu chúng ta sao? Đúng là đuôi mù. Công tử áo trắng kia lắc đầu cười khẽ một tiếng. Mà câu này của hắn vừa dứt. tất cả mọi người bất giác giật mình ngay cái đổng thiên bá vừa đứng dậy trong mắt lại co rút lại cả kinh kêu lên cái gì mẫu đang lâu một trong thập ngũ lâu của hoa vũ sao nói rồi đổng thiên bá kinh ngạc nhìn đổng hiệu quyển bên cạnh trong mắt của nàng vẻ sợ hãi thật sâu cuối cùng mới rõ hết tất cả khó trách Mũi muội luôn cương nghị sẽ chịu khuất phục như thế chọc chào bảy thế gian ngự hạ có người nào mà không chịu nhục được nếu không nên đón bọn họ nhất định sẽ là tràn diện nhà tàn cửa nát quyển nhi làm sao mà ngươi đổng thiên bá khẽ cắn môi nhìn mùi mùi than thở đổng hiệu quyển mặt mũi cũng đã tràn đầy nước mắt trong lòng vô cùng quỷ khuất liếc mắt nhìn đổng thiên bá cười lạnh trong mắt lóe lên một tia cười xem kịch vui vừa rồi không phải là ngươi còn muốn xúc thủ đánh ta sao Sao mà lại dừng lái giấy? Động thiên bá không ngăn được thân thể rung lên một cái, đầu đổ mồ hôi lạnh, ôm quyền nhìn về phía trước bồi tội nói. Lúc trước, tại hạ có mắt như mù, đắc tội với tiểu thư, mong rằng thứ tội. Thứ tội, ngươi có tội chỗ nào? Không phải ngươi vừa mới nói, ta là đồ đoạt vật của mỗi mỗi ngươi sao? Làm nhục nàng sao? Ngươi chắc chắn sẽ ra mặt vì nàng. Thế nhưng mà, Ngươi có thực lực kia sao? Động thiên bá, mạnh mẽ cắn môi, đau đầy mồ hôi, bóng ôm quyền nói. Tiểu thư giáo quấn phải, tiểu nhân không có biết tự lượng sức mình, thật sự nên đánh. Vừa dứt lời, Động thiên bá, ba ba liên tiếp tự tác vào mặt của mình năm sáu tác, tác cho đến khi gương mặt sưng đỏ, giống như Động hiểu quyển. Người khác nhìn thấy còn phải lắc đầu. Gặp bảy thế gia, bất kỳ gia tộc nào cũng không còn mặt mũi, càng không có tôn nghiêm để nói, thật sự là phế vật chơi tuyệt đối không có vui gì. tiểu thư kia biểu môi lẩm bẩm nói, làm sao mà mỗi một nam nhân đều là phế vật vậy, có một chút khí khái cũng đều không có. bỗng nhiên dường như nàng nghĩ ra cái gì, nhìn về phía công tử áo trắng cười nói, thiên vũ ca, nếu không người chơi đùa cùng với bọn họ đi. đàng đàng, ngươi có ý định quỷ quái gì? công tử áo trắng kia cưng chiều cười rộ lên nói thiếu nữ áo hồng nở nụ cười xinh đẹp thản nhiên nói ta nhìn tiểu tử này đối với mỗi mũi của hắn cũng không có tệ lắm hay là như thế này thân pháp của ngươi đã tốt khéo hiểu lòng người không bằng tiện nghi cho ngươi rồi muốn ngươi dưới sự bảo vệ của năm người cao thủ đoán cốt bọn họ đem y phục của cô nương kia lột sạch cô nương kia thì để cho ngươi du đùa còn qua vũ lâu của chúng ta cũng sẽ không truy cứu chuyện ngươi khi dễ nữ nhân nữa cái gì đổng hiệu quyển nghe được lời này không ngăn được run rẩy một chút đổng thiên bá càng mãnh liệt ngẩng đầu trong mắt tràn đầy tơ máu sỉ nhục cái này không chỉ là khi dễ người càng không phải là không coi bọn họ là người nữa cho dù là bảy đại thế gia hành vi như thế cũng làm cho người ta giận sôi thế nhưng nam tử mặc áo trắng kia dường như không có để ý chút nào khoát tay nói đang đang ngươi thật sự hiểu lầm di huynh rồi khoái hoạt lâm của chúng ta tuy có hai chữ khoái hoạt nhưng mà cũng không phải là người tà dâm chứ loại yêu cầu này của ngươi thật sự làm cho ta khó xử rồi đến đi nhìn dáng vẻ cao hứng của người ta còn không ngại ngươi lo lắng cái gì chứ dù sao tháng 7 sang năm ta vẫn là người của ngươi như cũ. Ngươi cũng dẫn đến hội ở rễ của hoa vũ lâu chúng ta cũng không có gì thay đổi. Nghe được lời này, công tử áo trắng kia nhíu lông mày, Chuyển hướng, quan sát động hiệu quyển tỉ mỉ một phen, trong mắt hiện lên một tia dâm dục. Nếu như đàn đàn, yêu cầu như vậy, ta không có cách nào rồi. Nhưng mà ngươi phải nhớ cho kỹ, đây chỉ là trò chơi. Về sao, ngươi không có thể tính sổ với ta nha? Đức Hạnh Thiếu nữ biểu môi không nhìn đến hắn Công tử áo trắng Khẽ cười một tiếng Chậm rãi hướng đến chỗ của Động Hiệu Quyển Mỗi bước đi của hắn Đổng Hiệu Quyển không ngăn được Mà run rẩy thêm một chút Tại hạ Lâm Thiên Vũ Của khoái hoạt Lâm Sang năm sẽ thành rễ hiền của Hoa Vũ Lâu Các ngươi vừa rồi cũng đã nghe thấy Không phải là Lâm mổ ta là người háo sắc Khi nam phách nữ Thật sự là do các ngươi đắc tội phu nhân tương lai của ta trước ta chỉ trừng phạt nhỏ một lần thôi lâm công tử lúc này đổng thiên bá liếc nhìn mụi mụi sau lưng một chút cắn răng nói mới vừa rồi vị tiểu thư này có nói quy tắc trò chơi ta nghe rất rõ ràng chỉ là không biết nếu như chúng ta may mắn cản được ngài một lần thì phải làm như thế nào lâm thiên vũ khẽ giật mình không khỏi cười khinh miệt từ chối cho ý kiến Thế nhưng tiểu thư kia cười nhạt một cái mới nói Nếu như các ngươi có thể cản hắn một lần Chuyện kia coi như là xong Bản tiểu thư vĩnh viễn không truy cứu lại nữa Tốt, vậy chúng ta xin đắc tội Tổng thiên bá hét lớn lên một tiếng Trong mắt, giấy lên một cổ hừng hừng chiến đấu Hắn đợi câu nói này Thấy tình cảnh này vẻ khinh miệt trong mắt của Lâm Thiên Vũ Càng thêm thâm trầm, ngược lại hỏi Ảnh mắt không tệ, đáng tiếc. Chỉ một thoáng, một bóng người lướt qua. Bóng người Lâm Thiên Vũ nhảy mắt đã xuất hiện sau lưng của Đổng Hiệu quyển mà trên tay của hắn còn cầm một kiện áo mỏng, tản ra hương thơm của thiếu nữ. Đáng tiếc, người không có thực lực kia. Đỗng Hiệu quyển rít lên một tiếng, hai tay ôm lấy bả dài, mắt cuồn cuộn nước. Trên người của nàng dúng mặt năm kiện quần áo. nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị mất một kiện rồi. Cánh tay thon dài trắng nõn như ngọc, nhất thời đã bại lộ trước mắt của mọi người. Trong mắt của Đổng Thiên Bá hơi co rụt lại, quay người nhìn qua không khỏi hoảng hốt. Tốc độ của người này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Thế nhưng, khóe miệng của Trác Phàm nhếch lên, khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Tiểu tử này có tu vi đoán cố cảnh thất trọng, nhưng mà lực đạo ra tay cũng chỉ là đoán cố cảnh lục trọng mà thôi. Nhìn qua, biết chỉ tu luyện tốc độ thân pháp. Cái này là do tu hành, cũng là điển hình của việc lẫn lộn đầu đuôi. Tốc độ nhanh mà trên tay không có lực đạo, cũng không có tổn thương người, mà hắn tu vi đoán cố cảnh thất trọng, lục đạo phía trên rơi xuống nhất trọng cảnh. Sau này tu vi của hắn một lần nữa tăng lên, sự chênh lệch càng lớn. Ở trong mắt của Trác Phàm, tên tiểu tử này Nhìn như là tiêu xái, Thật ra chỉ là một tên phế nhân tu luyện Khó trách Thực lực đoán cốt thất trọng Mà lại bị khoái hoạt lâm Lấy ra hòa thân cùng với hoa vũ lâu Nhưng mà chỉ có những cao thủ chân chính Mới có thể nhận ra Tầng thứ giống như bọn Động Thiên Bá Vẫn bị tốc độ của Lâm Thiên Vũ dọa sợ Bốn vị trưởng lão Dây quanh tiểu thư Động Thiên Bá Lớn tiếng hét lên Bốn lão đầu kia trông nháy mắt đem động hiệu quyển dây ở giữa đổng thiên bá mới vội vàng đi đến trước người của nàng chăm chú nhìn ánh mắt của lâm thiên vũ kia khóe miệng vẽ lên một dòng cong tà dị lâm thiên vũ khinh thường biểu môi dù dụng bằng dao năm người các ngươi có thể ngay cả một bóng của bổn công tử cũng không có nhìn thấy vừa dứt lời su một tiếng một tiếng xé gió xẹt qua bên tai của mọi người Sau đó nghe thấy động hiểu quyển rít lên một tiếng, kiện quần áo thứ hai của nàng dưới sự bảo vệ của tất cả mọi người một lần nữa rơi vào trong tay của Lâm Thiên Vũ. Trầm mắt, hơi co rụt lại, quả thật không có thể tin đây là sự thật. Người này không hổ là người của khoái hoạt lâm, bảy thế gia ngự hạ có thể thần thông như thế. Điều là tu vi đoán cố cảnh mà hắn cơ bản không có nhìn thấy quỷ tích xuất thủ. thơm quá đi đem kiện quần áo thứ hai đưa lên mũi hít mạnh một cái làm cho toàn bộ xoan mũi của hắn đều tràn ngập hương thơm của thiếu nữ lâm thiên vũ bất giác có một chút ngây ngất nhìn về phía đổng hiệu uyển cười tà nói kiện thứ hai đã để cho tại hạ mê sai như thế rồi không biết áo lót của tiểu thư sẽ như thế nào đây đổng hiệu uyển không khỏi bị dọa rùng khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía đổng thiên bá khiếp sợ nói Cà ca ta biết đại ca nhất định sẽ bảo vệ muội động thiên bá cắn mạnh răng hút mấy ngụm khí để cho mình bình tĩnh lại hai mắt chăm chú nhìn bóng người của lâm thiên vũ không buông tha dù chỉ một chút tuy hắn từng muốn đem muội muội của mình gã cho tên tống ngọc đăng đồ lãng tử kia nhưng mà đây tuyệt đối là thiện ý thế nhưng người nào muốn thương tổn muội muội của hắn hắn nhất định sẽ điều chết đến cùng Lâm Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, đem quần áo kia nhét vào trong ngực, bá lên một tiếng, lại không thấy tâm hơi. Sau một khắc, trong tay của hắn một lần nữa xuất hiện hai kiện áo nữ, mà trên thân của Đổng Hiệu Quyển cũng chỉ còn lại cái áo lót cuối cùng. Hai mắt của Đổng Thiên Bá vô thần quỳ rạp xuống đất, vô lực phủ phục. Quả nhanh đi, hắn rõ ràng nhìn chầm chầm vào da quả kia, nhưng mà vẫn không bắt được bóng dáng của hắn. Đây là tốc độ thế nào chứ? Uyển Nhi, thật xin lỗi. Đại ca không có năng lực bảo vệ người. Động Thiên Bá cắn chặt hàm răng. Trong mắt đã có một chút lệ quan. Động Hiểu Uyển bi thương nhìn hắn vô lực nhắm mắt. Chờ đợi ma thủ kia sẽ mở chút tô nghiêm cuối cùng của nàng. Mà bốn vị trưởng lão kia lúc này đều thần sắc bi phẫn. Đây cơ bản là mèo dần chuột. Cha đạp tô nghiêm của bọn họ. Cùng như vậy còn không bằng cho bọn họ chết một cách sảng khoái bỗng nhiên từng bước chân nhẹ nhàng từ từ gian lên một bóng người đạm mạc đem đổng thiên bá bao phủ bên trong đổng thiên bá ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy sắc mặt khoan thai của trác phàm đổng huynh một lần cuối cùng này thêm ta có được không ngươi là ai trác phàm sờ mũi một cái dường như có một chút ngượng ngùng chỉ đổng hiểu quyên nói Ta là lão công hắn. Mọi người giật mình, kêu ra một tiếng. Lúc này, dường như Trác Phạm mới phát hiện, mình nói nhầm, chặn lại nói. "A à, không, không, không đúng, nàng là lão bà của ta. Cái này, không giống nhau chứ. Gãi đầu một cái, Trác Phàm mới giống bình tĩnh một chút, giải thích nói. Trước kia, ta đi nhà của hắn, đề thân, bị nàng cự tuyệt, cho nên tính toán là chồng trước đi. Cái gì... Cái gì mà tính là chồng trước, không phải bị người ta đạp sao? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quăng đến ánh mắt xem thường. Nhìn y phục của hắn, chính là một tiểu gia tam lưu, làm sao mà xứng với gia tộc nhị lưu người ta? Lầm thiên vũ, nghe vậy, phi cười một tiếng. Cũng tốt, thêm một đoán cố cảnh ngu ngốc, không có đáng ngại gì. Mà lại để cho một hán tử si tình, nhìn thấy nữ nhan mình yêu mến, bị người ta lột sạch cũng thú vị chứ. nếu đan đan đã không có ngại ta không có vấn đề gì dù sao đến bao nhiêu người kết quả cũng giống vậy thôi lâm thiên vũ mặt tự đắc nói một lần nữa tạo thành một vòng tròn đứng một chỗ động thiên bá hít sâu một hơi nhìn về phía trác bàng mặt ngưng trọng nói huynh đệ chuyện này ngươi không có nên tham dự vào động huynh không cần phải khách khí chúng ta là huynh đệ tất nhiên gặp nạn cùng chia Nghe lời này, tất cả mọi người bất giác khẽ giật mình, liếc hắn một cái thật sâu, âm thầm gật đầu. Quả nhiên, ta không nhìn lầm ngươi, huynh đệ thật sự có tình, có nghĩa. Động thiên bá, cảm động đến hai mắt đậm lệ. Trác phàm, thản nhiên cười, quay đầu nhìn Động Hiệu Quyển, chỉ còn có một kiện áo mỏng an ủi nói. Yên tâm đi, hắn không có lấy được y phục của ngươi đâu. Động Hiệu Quyển không khỏi sững sờ Ngay từ đầu còn lo lắng Trác Phạm thừa cơ dính lấy mình chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt sáng rõ quán trong nháy mắt, cảm giác an tâm, không có lý do gật đầu. Trác Phàm mỉm cười nhìn về phía Lâm Thiên Vũ, ngoắc ngoắc ngón út, cười khảy nói. Đến đi. Lâm Thiên Vũ không khỏi khẽ giật mình, nụ cười trào phúng, bỗng cứng đờ trên mặt. Ngược lại còn phát ra một cổ nụ khí đạm bạc. Bởi vì hắn nhìn theo bên trong ánh mắt của Trác Phàm Chính là một vẻ kinh miệt Chương 93 Ai nhanh hơn ai Sú tiểu tử thật là lớn mật Chờ lão tử thu thập cái nhóm bà cô này Sẽ đến thu thập người Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chầm chằm Trác Phạm hồi lâu Trong mắt đột nhiên lóe ra một tia sát ý Thân là người của bảy thế gia ngự hạ Ở đâu không phải là nhìn thấy ánh mắt kính sợ của mọi người chứ Ảnh mắt kinh miệt giống như Trác Phạm, chỉ cần lộ mãi mãi chính là đại bất kính đối với bọn họ rồi. Vậy thì phải chết, đây cũng là quy củ của toàn bộ thiên vũ đế quốc. Dường như phát giác ra được sắc ý trong mắt oán, động thiên bá không khỏi kinh hãi mặt lo lắng thở dài nhìn về phía Trác Phạm. Chỉ là một con tôm tép thôi, động huynh không cần quá để ý. Hoàn toàn cảm nhận được không khí chung quanh, nhưng mà Trác phàm cười nhạt như cũ nói. Câu nói này thanh năm tuy là nhỏ, nhưng mà truyền rõ ràng vào trong tay của mọi người. Chỉ một thoáng, sắc mặt của mọi người cùng nhau đại biến. Tất cả mọi người đều biết tôm tép nhảy nhép trong miệng của Trác phàm là chỉ người nào. Thế nhưng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra thiếu niên chó thực lực đoán cố cảnh giấc trọng này cũng dám nói ra trước mặt. Quả nhiên là một kẻ ngu, Ngay cả người của bảy đại thế gia Mà cũng dám trào vốn sao Mọi người không biết làm sao Đành phải lắc đầu thở dài Có người thương hại Nhìn trát vào một chút Hôm nay tiểu tử này chết chắc Thiên vũ ca Hôm nay ngươi sẽ bị một kẻ ngu ngốc chế giễu. Tiểu đàn đàn Dường như còn ngại cái chuyện này không đủ lớn Không khỏi phì cười một tiếng Nhìn về phía lâm thiên vũ Gương mặt của lâm thiên vũ co quắp mạnh mẽ hung tận nhìn chầm chầm trác phàm Một tên làm càn nói bậy, di huynh có thể không thèm để ý, nếu không cứ đem tiểu nữ tử kia về tay, rồi lại thuận tay giải quyết hắn. Lâm Thiên Vũ vừa dứt lời đạp chân xuống. Trong nháy mắt, bóng người đã biến mất, giống như một cơn gió. Tiếng cười to của hắn gian vọng bên tai của mọi người. Một kiện y phục cuối cùng, để cho bổn công tử thưởng thức cô nương thật tốt đi. Động hiệu quyển nghe xong sợ hãi cuộn tròn rút vào một chỗ, hai tay chăm chú giữ chặt lấy kiện quần áo cuối cùng của mình. Động thiên bá cùng với bốn lão giả ngưng trọng thủ hộ tại bên người của nàng. Chỉ có trác phàm mặt đầy bình tĩnh, tự đắc khoan thai đứng ở một nơi đó. Dường như chuyện này cơ bản không có quan hệ gì gian. Bỗng nhiên có một tiếng xé gió vang lên. Mọi người còn chưa có kịp phản ứng, Bóng người của Lâm Thiên Vũ nháy mắt, tiến đến gần trước người của Đổng Hiểu Uyển, duỗi ra ma chưởng hướng về một kiện quần áo cuối cùng của nàng, thậm chí khóe miệng của hắn còn mang theo vẻ tươi cười. Nghĩ hay lắm, bỗng nhiên một câu khinh thường hư nhẹ truyền vào trong tay của hắn. Lâm Thiên Vũ không khỏi sửng sợ, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, sấm sét đã đổ giang lôi âm thiết quyền chói tai, đột nhiên nện lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. thậm chí hắn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra thì đã bị quanh một tiếng bị đập bay ra ngoài lăn lộn mấy vòng té xuống đất chờ đến lúc hắn đứng lên gương mặt sớm đã sưng đỏ một khối chuyện gì đã xảy ra trong nhảy mắt đó động tác của hai người quá nhanh tất cả mọi người không có thấy rõ phát sinh chuyện gì bọn họ chỉ nghe thấy có một tiếng giang thật lớn phát hiện lâm thiên vũ kia đần độn u mê Bất ngờ ngã một đống trên mặt đất. Mà ở phía trước người của Đổng Hiểu Quyển đang để một nắm đấm Chủ nhân của quyền đầu kia chính là Trác Phạm. Ngươi, đánh trúng hắn sao? Động thiên bá kinh dị nhìn Trác Phạm. Quả thật, không thể tin được đây là sự thật. Hắn cùng với bốn vị trưởng lão liên thủ còn không có bắt được bóng người tiểu tử kia. Thế mà Trác Phạm vừa ra tay đem hắn đánh bay. Không nói đến việc Trác Phạm Chỉ là một đoán cốt cảnh nhất trọng, làm thế nào đem một cao thủ đoán cố cảnh thất trọng đánh bay mà chỉ nói hắn làm sao có thể bắt được tốc độ của người kia, để cho tất cả mọi người không khỏi kinh hãi đây. Các phàm thờ ơ gật đầu một cái, giả bộ xoa xoa quyền đầu có chút đau, cười khẽ một tiếng. Lúc vừa rồi thật sự có cái gì đó đụng vào nắm tay của ta, cho nên ta mới đánh hắn bay đi thôi, đúng là đào tài nha. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi sửng sợ. Đổng thiên bá, vừa ngạc nhiên vừa cười to. Quá tốt rồi, huynh đệ cuối cùng làm sao mà ngươi làm được vậy? Vì huynh, ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy. Cần phải nhìn sao? Trác phàm nhíu mày cười thần bí nói. Mục tiêu của hắn chẳng phải ở đây sao? Ôm dây đợi thỏ, không phải là vừa dặn, làm con thỏ ngu ngốc kia đụng vào trên cây hả? Lời vừa nói ra, toàn bộ nhân tài bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó, bọn họ quá để ý đến thần pháp của Lâm Thiên Vũ, cho nên mới bị hắn một mực dẫn mũi dắt đi. Thế nhưng, dù thần pháp của có nhanh, mục tiêu cuối cùng chỉ là động hiệu quyển. Chỉ cần nhìn chầm chầm động hiệu quyển, liền có thể. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi thổn thức. Đạo lý đơn giản như vậy, vì sao mà bọn họ không nghĩ ra chứ? Đại tài... Một vị trưởng lão nhìn trác phàm, tán thưởng tự đây lòng nói, Tống công tử, thật sự là đại tài, khó trách công tử nhà ta, tôn sùng các hạ như thế. Mũi mũi, ngươi nhìn đi, ta đã nói, Tống lão đệ tài đức nhiều mặt, lần này ngươi nhìn đi, lần này nếu không có hắn, ngươi sẽ phiền phức to. Động thiên bá, cười lớn một tiếng, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Gương mặt của Động hiệu quyển, ửng đỏ, nhìn về phía trác phàm. trong mắt lộ vẻ cảm kích. Trác Phàm chậm rãi khoát tay, hướng Đổng Thiên Bá đưa ra một ánh mắt. "Đổng huynh, chuyện này có thể coi như xong hay là không á, cũng không phải là người nói là được." Nhìn đến phương hướng ánh mắt của Trác Phàm đang nhìn, Đổng Thiên Bá đột nhiên giật mình, dỗ dã bước đến trước mặt của Tiếu Đan Đan cười nói: "Vị tiểu thư này, mấy người chúng ta đã may mắn ngăn được Lâm Công Tử một lần." Nghĩ rằng đệ tử qua vũ lâu, Nói không thể không giữ lời. Vậy thì chuyện này coi như quên đi, Tại hạ xin mang mụi mụi trở về trước. Động thiên bá, Đang muốn dẫn người rời đi, Có một tiếng quát lớn đột nhiên gian lên. Chậm đã, tiểu đàn đàn, liếc xéo mọi người, Khóe miệng nhất là một đường cong kỳ dị. Chuyện này, Bản cô nương không có truy cứu nữa, Nhưng mẹ rằng, Thiên vũ ca, Dường như không có dễ dàng thả cho các ngươi đi đâu. Bốn công tử lớn như vậy Cho đến bây giờ chưa có từng ăn qua quyền nào Nặng đến như vậy Lâm Thiên Vũ lạnh lùng nhìn mọi người Trong mắt Thần Quang giống như muốn giết người Nhưng mà bốn công tử Không có lấy thế hiếp người Chỉ là trò chơi này Bốn công tử đang chơi hứng khởi Thật sự muốn ngừng mà không được Vậy thì mời chư dĩ Tiếp tục bồi bổn công tử chơi cho xong đi Cái gì Không khỏi giật mình trong lòng của mọi người rung lên, mặt đầy bi phẫn, Đổng Thiên Bá cắn răng nói, không biết trò chơi lần này phải như thế nào mới có thể kết thúc chứ. Khi nào bổn công tử chơi chán tự nhiên sẽ kết thúc. Lâm Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ giả hoạt. Lời vừa nói ra, mọi người của Đổng gia đều giống như sấm sét giữa trời quang. Cái này không phải là nhất định phải đem tôn nghiêm cuối cùng của bọn họ lột sạch mới thôi sao? Thật sự con mẹ nó quá khi dễ người rồi. Trác phàm sờ mũi một cái, trong mắt lóe lên một đạo lạnh màng, quyền đầu không khỏi chăm chú, xem ra không cần thiết về cách khí nữa rồi. Dũng dĩ hắn không có muốn làm lớn chuyện, nhưng mà hai tiện nhân này thật sự là khinh người quá đáng, thật sự là cho thể diện mà không cần. Trò chơi này xem ra rất vui hay là cũng cho ta vào đi. Đột nhiên, Trác Phạm khẽ cười một tiếng, lớn tiếng nói. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người dùng ánh mắt về phía Trác Phàm Mấy người của động Thiên Bá càng lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Trác Phàm nhìn về phía Lâm Thiên Vũ cười nói. Trước kia ta cùng với Động Huynh cũng từng chơi qua cái trò tương tự. Ta kéo nữ nhân của hắn, hắn kéo nữ nhân của ta. Người nào đem y phục của nữ nhân lột sạch trước, thì nữ nhân này thuộc về của người đó đúng không động huynh Trác phàm hưởng hẳn nháy mắt một cái động thiên bá sững sờ không biết hắn định làm cái gì nữa nhưng mà cũng vội vàng gật đầu nhưng mà bây giờ ngươi muốn kéo nữ nhân của ta mà ta không có để mà kéo hình như không công bằng lâm thiên vũ khẽ giật mình không khỏi phì cười ra tiếng ngươi mới chỉ may mắn đánh trúng ta một quyền liền cho rằng thật sự Có thể cùng ta đối kháng sao? Đầu mi của trác phàm Bất giác nhướng lên sâu xa nói Lâm công tử người Không có lòng tin hay là sợ dở vậy? Vừa dứt lời Mọi người bất giác cười khẽ một tiếng Riêng nhìn thấy thái độ Cường thế lúc nãy của Tiếu Đan Đan, Mọi người e ngại Bảy thế gia cường thế Không có dám nói nhưng mà cũng quán tầm trong lòng Sắc mặt của Lâm Thiên Vũ Tối sầm lúc trắng lúc xanh Cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Tiếu Đan Đan Tiếu Đan Đan nhếch mì nhìn trác phàm thật sâu cười khẽ một tiếng nói gần đây nhất có một trác phàm dám khiêu chiến uy nghiêm của bảy thế gia làm càng làm bậy ngược lại thật sự là càng ngày càng nhiều rồi nhưng mà ngươi có thực lực kia sao hôm nay nếu như ngươi ở trước mặt của thiên vũ ca cởi xuống một kiện y phục của ta ta sẽ bỏ hắn để mà chiêu ngươi ở rễ lời này vừa dứt Mọi người một lần nữa sợ hãi thắng phục một trận. Thế nhưng, nhìn thực lực của hai người chênh lệch nhiều như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ cười thôi. Cái này chẳng qua chỉ là một tên không biết tự lượng sức mình, tìm ngược để mà đấu với bảy thế gia thôi. Chẳng lẽ là bọn họ thật sự có thể nhìn thấy một tên tiểu tử này đem cô nương của Hoa Vũ Lâu lột sạch bên đường. Sau đó thành công ở rễ, đạp lên đỉnh cao nhân sinh sao? Trác phàm Không khỏi cười tà một tiếng, đối với nàng nhảy mắt mấy cái cười nói. Đan đan cô nương, lời nói không có thể quá viện toàn, trò chơi này tuy kích thích nhưng mà không muốn chơi đến khóc nha. Người mới khóc, ta làm sao mà khóc? Tiểu đan đan ngẩng cao đầu hiên ngang nói. Tốt, bớt nói nhảm, các ngươi đều đã chuẩn bị tốt, bốn công tử xuất thủ đây. Lúc này Lâm Thiên Vũ không có kịp chờ đợi hét lớn, mấy người của Đổng thiên bá ánh mắt ngưng tụ vừa định chuẩn bị các phàm khoát tai cười to đã nói là muốn công bằng nơi này sao có thể để nhiều người phòng thủ như vậy được miễn cho ngày sau người có cớ chơi xấu giữ lại một mình ta là đủ rồi huynh đệ Đổng thiên bá giật mình nhẹ kêu một tiếng nhưng mà nhìn thấy ánh mắt tự tin kia thì lại gật đầu trịnh trọng nói huynh đệ ta giao mũi mũi của ta cho ngươi Nói xong đem bốn vị trưởng lão đi xuống. Động tiểu thư, Ngươi tin tưởng ta sao? Trác phàm sờ mũi nhìn Động Hiệu Quyển hỏi. Động Hiệu Nguyễn không khỏi ngây ngẩn. Rõ ràng trước kia rất là chán ghét người này. Nhưng bây giờ đột nhiên Lại có từng tia cảm giác ỷ lại vào hắn. Hơi hơi gật đầu. Trác phàm nhếch môi Thở ra một hơi thật dài. Vậy thì tốt rồi. Lát nữa xem kịch vui đi. Thấy mà bọn họ vừa dứt lời Một tiếng cười to Lại đột nhiên xẹt qua tai của hai người Kiện y phục cuối cùng này bổn công tử nhận đây Đổng hiểu quyển không khỏi giật mình Không tự chủ co rút lại Thân thể về phía sau Nhưng mà nhìn đến khuôn mặt tỉnh táo kia của trác phàm Lại thấy bình tĩnh trở lại Một tiếng giang thanh thúy phát ra Lâm Thiên Vũ Chưa có đụng được đến y phục của Đổng hiểu quyển Đã bị răng lộn mấy dòng Một lần nữa bị đánh bay ra ngoài chờ choáng đứng dậy, trong mắt đã tràn đầy thần sắc kinh hoàng. "Vậy mà ngươi có thể nhìn thấy ta sao?" Trác Phàm chậm rãi xoay người, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, sấm sét đã đổ giang, bóng người của Trác Phàm đột nhiên xuất hiện sau lưng của Tiếu Đan Đan. Sau một khắc, nghe thấy một tiếng xoẹt vang lên, kiện y phục ngoài cùng của Tiếu Đan Đan nhảy mắt đã bị xé thành từng mảnh. "Luận về tốc độ, ngươi còn kém xa lắm." Trong tiếng cười khinh miệng của trác phạm, tất cả mọi người cũng đều trợn tròn qua mắt. Quá ra, tiểu tử này mới thật là cao thủ thật sự. Tự do sao có thể do kẻ địch ban phát? Tự do là phải tự bản thân của mình giành lấy chứ. Tự do nào cũng không cần trả giá. Thái bình nào cũng không có nhóm mùi máu tanh. Chương 94 Làm sao có thể? Tiểu đàn đàn Nhìn từng khối giải rách bay múa trên không trung đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Lâm Thiên Vũ chính là phu quân tương lai của nàng. Người khác có lẽ không biết bản sự của hắn, nhưng mà sao nàng không rõ chứ? Ở bên trong bảy thế gia, khoái hoạt lâm được xưng phong là gia tộc có tốc độ của gió. Luận thần pháp tốc độ của Thiên Vũ đế quốc không thể có người so sánh. huống chi Lâm Thiên Vũ dứt bỏ lực lượng cường đại, chuyên tu tốc độ. Ở phương diện thần pháp tốc độ tạo nghệ, cho dù là cao thủ đoán cốt cảnh đỉnh phòng, khó mà theo kịp. Chỉ sợ phải là cao thủ thiên quyền mới có thể sánh vai Nhưng bây giờ, một tên vừa mới đột phá đoán cố cảnh mà trên phương diện tốc độ lại vượt qua hắn. Điều này khiến cho Tiểu răng đan dù thế nào cũng không có thể tin được. Đồng dạng khó tin còn có bản thân của Lâm Thiên Vũ. Giờ khắc này mặt của hắn đang kinh hãi nhìn trác phạm. thật lâu không nói nên lời. Còn đám người của Đổng Thiên Bá thì càng cả kinh, ở giữa trận mắt há mờm. Riêng Đổng Thiên Bá, hắn đã cùng với Tống Ngọc tương giao nhiều năm, vậy mà sao không biết tiểu tử này có một tài như thế. vượt qua cả đệ tử của bảy thế gia, nhưng mà hắn xuất thân là thế gia Tam Lưu. Giờ khắc này, hô hấp của tất cả mọi người dường như bị ngừng trệ, ngơ ngác nhìn trác phạm, đứng thẳng cao ngạo, Trong miệng giống như có cái gì đó chặn lấy, không thể phát ra tiếng. Trác phàm nhếch lên có khóe môi, tạo thành một đường cong tà dị, đặt tay trước mũi, hít một hơi thật sâu. Dường như dị thường, thỏa mãn cười nói. Đàn đàn tiểu thư, không hổ là đệ tử qua vũ lâu. Cùng những giông chi tục phấn trên thế gian kia, quá là khác biệt. Mùi thơm cơ thể này, bổn công tử vĩnh viễn không có bao giờ quên. Gương mặt của tiểu đăng đăng Bất giác đỏ lên Mạnh mẽ trừng mắt nhìn trác phàm Sắc mặt cực kỳ lúng túng Lâm Thiên Vũ càng tức đến mức Mặt lúc trắng lúc xanh Một ngụm máu huyết Cũng đã bị tức cho đến phun ra Con mẹ nó Người dám ngay trước mặt của lão tử Đùa giỡn lão bà của ta Thật sự là không có để khoái hoạt lâm vào trong mắt Liếc mắt nhìn Lâm Thiên Vũ kia một chút Trong lòng của trác phàm cười thầm Nhẹ nhàng mấy bước đi đến trước mặt của tiếu Đang đàn sau đó nghe thấy tiếu Đang đàn hét lớn trác phàm mạnh mẽ đem nàng ôm vào trong lòng nàng muốn phản kháng nhưng mà dưới thực lực đoán cốt cảnh của trác phàm áp chế xuống thật sự không có thể nhúc nhích hỗn tiểu tử ngươi làm cái gì lâm thiên vũ cuống cuồng giận dữ nói trác phàm khiêu khích liếc hắn một cái nhìn về phía tiếu đăng đàn đỏ bừng cả khuôn mặt nhíu mày Đang Đang tiểu thư ta không giống như cái đồ phu quân hèn nhát của ngươi đối xử với nữ nhân luôn rất bá đạo vừa rồi tại hạ ra tay đối với tiểu thư có một chút thô lỗ ngươi có thể đánh ta mắng ta nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không động tiểu đan đan nghe thấy lời này rất là tức giận trừng mắt nhìn trác phàm nhưng cũng chẳng biết làm sao trong lòng lại có một chút rung động khó hiểu loại bá đạo như là trác phàm này Cùng với Lâm thiên vũ ngày thường, A-Dua đối với nàng, hoàn toàn khác biệt, lại khiến cho nàng sinh ra một cảm giác. Cảm giác này, nàng không thể nói rõ là cái gì, chỉ đặc biệt mới mẻ. Xú tiểu tử, thả người ra, nếu không lão tử không có khách khí đâu. Trác phàm đùa giỡn phu nhân tương lai của hắn, trắng trợn như thế, rõ ràng hung hăng đánh vào mặt hắn. Ở trước mặt của mọi người, cho hắn đội non xanh. Điều này, khiến cho Lâm Thiên Vũ thân là đệ tử khoái hoạt lâm, làm sao có thể chịu đựng được. Nhưng mà trác phàm cũng không có buông ra, ngược lại đồ tài càng siết chặt, làm cho tiếu đàn đàn không ngăn được, lần nữa duyên dáng kiều to. Tiếng hát dị dạng kia, làm cho tất cả những sinh vật là giống đực có mặt tại đây, đều không thể ngăn được rung động. Hung hăng nuốt xuống nước bọt, trên mặt lộ ra một nụ cười thu bỉ của nam nhân, mà những cô gái trong lòng, Thầm phi một tiếng, gương mặt nổi lên từng trận đỏ bừng. Lâm Tiên Vũ nhìn thấy hả tẩy, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Hàm răng cắn chặt, hận là không có thể lập tức nghiền xương của Trác Phàm thành trò. Trác Phàm cười lạnh nhìn về phía Lâm Tiên Vũ khiêu khích nhướng lông mày. Lão huynh đây là muốn làm gì? Trò chơi này không phải là ngươi nói trước sao? Từ xưa đến nay, người thắng sẽ nắm giữ tất cả, kẻ bại không có gì. nếu như lâm Quỳnh có thể thắng vậy thì hai nữ nhân đều là của ngươi nếu không mà nói nói đến đây trong mắt của trác phàm lóe lên một tia kinh miệt ngược lại nhìn về phía tiếu đan đan trong ngực cúi đầu đến sát bên tay của nàng nhẹ nhàng hướng vào lỗ tai của nàng thổi khí cười nói đan đan tiểu thư muốn tại hạ thắng thì mời người đá cái nam châm không dùng này để cho tại hạ trở thành khách quý của ngài như thế nào Âm thanh của hắn tuy là nhỏ nhưng mà lại truyền vào lỗ tai của tất cả mọi người. Riêng đến tai của Lâm Thiên Vũ càng làm cho hắn hận đến cắn răng. Nhưng mà chuyện này không phải là làm cho hắn tức giận nhất. Mấu chốt chính là Tiểu đan đan sau khi mà nghe Trác Phạm nói xong. Gương mặt càng nóng đỏ không biết có phải đầu bị nóng hỏng rồi lại dù ý thức gật đầu. Nhìn đến cái này tất cả mọi người bất giác kinh ngạc ngay người. ánh mắt Nhìn về phía Trác phàm đầy hâm mộ và sùng bái. Còn mẹ nó, trong vòng có một phút, đem mỹ nữ qua Vũ lâu đang ở trong tay đệ tử khoái Hoạt Lâm cướp đến tay. Đây là thủ đoạn tán gái bậc nào vậy? Quả thật chính là phong lưu trong trận đầu tiên. Nếu mà lão tử của bạn lãnh như vậy thì đã sớm ở rễ qua Vũ lâu đạp vào phá dỡ nhân sinh rồi. Thân thể của Lâm Thiên Vũ bất giác lắc một cái, quế miệng nổi lên một tia máu, lại phun ra một ngụm máu huyết. Sứ tiểu tử người khinh người quá đáng. Vậy thế nào? Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi có bản lĩnh thắng ta rồi mới nói. Trác Phàm cuồng ngạo cười một tiếng, phóng khoáng không ai bị nổi, làm cho tất cả mọi người đều run lên. Mà trên mặt của những cô gái khác cũng lộ ra thần sắc say mê. Lâm Thiên Vũ nhìn thấy hết tất cả những cái thứ này. Đều tức giận muốn nổ phổi Hôm nay trác phàm Không chỉ đoạt hết danh tiếng của hắn Mà bỡn cợt hắn không đáng một đồng Đáng hận nhất là song thưởng nữ nhân kia Đây thật sự có thể nhẫn nại Không thể nhẫn nhục tên khốn khiếp Người chờ đó Hiện tại lão tử sẽ đem y phục cô nương kia Cởi ra rồi đến thu thập người Vừa dứt lời Lâm Thiên Vũ Xu một tiếng không thấy bóng người Chờ đến khi mà hắn xuất hiện một lần nữa, đã đến trước mặt của Đổng Hiểu Quyển. Đổng Hiểu Quyển kinh hôn một tiếng sợ hãi lui lại, nhưng mà còn chưa đợi Lâm Thiên Vũ vũ ra ma trưởng. Một tiếng ba giòn giả gian lên, đúng lãng nhất thời bị một bạc tai đập bay. Chờ khi hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, trác phàm trở lại bên người của Tiếu đan Đan trêu đùa. đan Đan tiểu thư, cái nam nhân kia của ngươi lại thua một gián. Lần này ta có thể lại phải xé một tầng y phục của ngươi rồi. Nói xong lại nghe một tiếng soạt gian giòn. Kiện y phục thứ hai của tiểu Đan Đan đã đang bị xe nát. Trác phàm nhẹ nhàng nâng càm cười nói. Đan Đan tiểu thư sẽ không có trách ta thô lỗ chứ. Tiểu Đan Đan kiều mị lườm hắn một cái. Trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm co nói. Chẳng ghét ngươi không có thể nhẹ nhàng hơn sao. Ta Chính là thô lỗ như thế, đời này không đổi. Trác Phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ lắc đầu. Lâm Thiên Vũ nhìn thấy dĩ nhiên, trong mắt đã nổi tờ máu, nghiến răng nghiến lời nói, Giang phù dâm phụ Nói xong, dưới chân của Lâm Thiên Vũ lại động, một lần nữa chạy về phía Động Hiệu Quyển. Thế nhưng, không có đợi hắn đụng đến một cọng tóc của Động Hiệu Quyển đã bị Trác Phàm nhào trở lại. Trên mặt lộ ra năm ngón tay đỏ tươi, Cùng lúc đó, Trác Phàm cùng chỉ thiếu đàn đang tán tỉnh vừa đem y phục của nàng cởi xuống từng kiện từng kiện, nhưng mà nàng không ngại. Điều này làm cho Lâm Thiên Vũ có một chút suy nghĩ muốn chết. Rốt cuộc, tiếu đàn đàn cũng chỉ còn lại một y kiện cuối cùng. Trác Phàm cuộc tiếu, khinh miệt, nhìn về phía Lâm Thiên Vũ cười nói Lâm Huynh, một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không có thành công, đang đang tiểu thư sẽ phải là người của ta. Tiểu tử đáng chết, dám làm nhục người của bảy thế gia. Lâm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã phẫn nộ cực điểm. Thế nhưng, hắn cũng rõ ràng một chuyện. Luận về tốc độ, hắn không có theo kịp Trác Phạm. Cho nên, liền ném ra thế lực gia tộc, muốn lấy quy thế của khoái hoạt lâm để trấn áp Trác Phạm. Nhưng hắn không biết, ngay cả trưởng lão u minh cốc mà Trác Phàm còn dám làm thịt, thì sao có thể sợ khoái hoạt lâm quán? Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt như muốn ăn từ nuốt sống Lâm Thiên Vũ, lại nhẹ nhàng hôn lên gò má của Tiểu Đan Đan một cái. "Lão tử lập tức sẽ là con rể của Hoa Vũ lâu, cần gì phải sợ khoái hoạt lâm của ngươi. Ngươi nói có đúng không, Đan Đan tiểu thư?" Lúc này, Tiểu Đan Đan hoàn toàn đã bị Trác Phàm làm cho thần hồn điên đảo, đúng là tán đồng gật đầu. Lúc này Lâm Thiên Vũ đã khó chịu đựng được phẫn nộ trong lòng không còn cái bộ dạng ôn tồn lễ độ như bình thường hét lớn lên một tiếng phóng tới chỗ của hai người trác phạm đồng thời hiếm có được mà mắng tiểu đăng đăng trước kia luôn kính nể tiện nhân đôi cậu nam nữ các ngươi hiện tại lão tử sẽ đưa các ngươi lên tay thiên vừa dứt lời Lâm Thiên Vũ ẩn quyết trong tay thành sắc phong cương đột nhiên biến thành cổ gió xoáy quấn quanh trên đùi quán Lưỡi dao kia giống như tiếng ong bay chói tai Bỗng nhiên hướng tới chỗ của bọn họ đánh tới Lần này hắn không có ý định dựa vào thiên nghệ tốc độ nhất quán Mà chính là muốn lấy lực lượng thủ thắng Linh dài trung cấp vũ kỹ, lưỡi đao chân Trong mắt hơi co rụt lại, không khỏi sợ hãi kêu lên Lâm Thiên Vũ, người đúng là to gan Dám ở trên địa bàn của Hoa Vũ lâu ta Mà ra sát chiều đối với ta chứ Đồ tiện phủ nhà ngươi, hôm nay lão tử không có giết hai người các ngươi, lão tử làm nam nhân uống phí. Nhìn thấy sát ý trần trụi trong mắt của Lâm Thiên Vũ, tiểu đan đan rốt cuộc cũng sợ hãi. Bản thân của nàng chỉ có thực lực tụ khí đỉnh phong thôi, tốc độ của trác phàm tuy nhanh nhưng mà dù sao cũng chỉ là đoán cốt cảnh nhất trọng. Sao có thể đoán được nhất kích của cao thủ đoán cốt thất trọng? Tuy đoán cốt thất trọng này có thực lực của đoán cốt lục trọng. Nhưng mà cũng không phải là người đoán cốt nhất trọng Có thể ngăn cản được Thế nhưng Trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người Trác Phàm cười ra tiếng Đôi mắt lạnh lẽo Lâm huynh Đây chính là lần đánh cược cuối cùng sao Thật sự không thể yếu hơn Nói rồi Trác Phàm dẫn một tay Ôm lấy tiếu đan Đang như cũ Một tay nhẹ nhàng dơ lên ngăn trở Một tiếng gian thật lớn phát ra Thanh sắc phong cường bao phủ lấy toàn bộ cánh tay của Trác Phạm, nhưng phát ra âm thanh giao kích kim loại. Chờ sau khi mà thanh sắc phong cường tán đi, trong mắt của mọi người co rút lại. Cho dù là Lâm Thiên Vũ cũng lộ ra cái bộ dáng kinh hãi, Chỉ thấy một cước kia giá lên cánh tay của Trác Phàm cũng không có làm tổn hại gì hắn. Mà cái thanh sắc phong cường kia đem y phục phía trên cánh tay của Trác Phàm sẽ rách thành những cái mảnh nhỏ. nhưng cánh tay vẫn hoàn hảo như cũ, ngay cả vết cắt cũng không có. cái này sao mà có thể? lâm thiên vũ giật mình, không có thể tin nhìn trác phàm lẩm bẩm nói: ngươi lạ, tu giả luyện thể sao? có thể? thế nhưng tốc độ của ngươi có thể nhanh vậy chứ? trác phàm hơi nhếch khóe miệng lạnh lùng cười nói: ai nói tu giả luyện thể không thể có tu luyện tốc độ? giống như người vì tốc độ đem thực lực của bản thân thành quang phế đần độn đã là phế giật dứt lời trong mắt của Trác phàm lóe lên một tia sát ý trần trụi chỉ một thoáng toàn thân của Lâm Thiên Vũ bỗng nhiên lắc một cái thân thể không có lý do băng lãnh ngã xuống thế nhưng không có đợi hắn kịp phản ứng Trác phàm sớm nâng lên một chân đã hắn thẳng tắp xuống dưới Lâm Thiên Vũ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà lại cảm giác một cổ đau đớn bức rứt bỗng nhiên đánh tới. Còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, hai con mắt mở lớn triệt để mất đi ý thức, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Yên lặng đến một tia hít thở cũng không có nghe được. Mọi người nhìn thấy tất cả, quả thật không có thể tin đây là sự thật. Chỉ đơn giản một chân, không dùng bất cứ vũ khí nào. Một tu giả đoán cốt cảnh nhất trọng có thể trực tiếp phế một cao thủ đoán cốt cảnh thất trọng, mà cao thủ này còn là đệ tử của khoái Hoạt Lâm, bảy thế gia ngự hạ. Chuyện này không có đơn thuần là vấn đề về thực lực mà nhiều hơn là can đảm. Đây không có thể nghi ngờ chính là triệt để đắc tội với khoái Hoạt Lâm rồi. Đàng đàng tiểu thư, ngươi nhìn đi, ta không chỉ thu lỗ với nữ nhân mà nam nhân cũng vậy. Vị hôn phu kia của ngươi coi như không chết á, thì về sao? cũng không có thể nhân đạo người không có trách ta chứ dường như trát phàm mới chỉ là một chuyện không quý nghĩa gì vừa quay đầu lại tiếp tục tán tỉnh tiểu đan đan tiểu đan đan có một chút say mê nhìn chằm chằm vào hắn trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng người thật giỏi có người ta muốn tên phế vật kia làm gì yên tâm đi về sau ngươi ở rễ qua vũ lâu của chúng ta khoái hoạt lâm bọn họ tuyệt đối không có dám tìm ngươi gây phiền phức. Vậy ta còn phải tạ ơn đang đang tiểu thư chiếu cố, chỉ bất quá Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhìn đến kiện y phục sau cùng của Tiếu Đan Đan. Trong mắt lộ ra một tia sáng thầm thúy. Bởi vì dị hôn phu kia của ngươi, coi như là thua rồi. Theo lý ta nên bỏ đi kiện y phục cuối cùng của ngươi. tiểu Đan Đan ngưỡng ngùn xoay người, mặt kiều Mỹ đem hai cánh tay ngọc, Để mà dòng lên cổ Trác Phàm nói, Kaka, về sao ta chính là người của ngươi? Ngươi nếu như muốn thân thể này, vậy phải đợi đến buổi tối mới được chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn cho người ta xấu mặt trước nhiều người vậy sao? Trác Phạm ngửa cổ lên trời cười to một tiếng, sờ mũi một cái, nhìn đến dáng người vũ mị của Tiếu Đan Đan, chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng, đột nhiên trong mắt của Trác Phàm xuất hiện một đạo lãnh mang. Dũng dĩ Tiếu Đan Đan đang đắm chìm trong nồng tình mật ý, bên trong không ngăn được kẻ giật mình. Người cũng nghe ta nói qua đi, nhục nhân giả nhân hằng nhục chi. Câu nói này có thể không chỉ đơn giản là nói tên trượng phu phế và của người nghe đâu. Dứt lời trong mắt của đắc phàm ngưng tụ, tài bỗng nhiên hướng đến y phục của Tiếu Đan Đan. Sắc mặt của Tiếu Đan Đan đại biến, đồng tử lần thứ nhất hiện lên một vẻ quảng sợ. Nếu nàng thật sự bị người ta lột sạch y phục bên đường, nàng nào có mặt mũi mà ở lại bên trong qua vũ lâu. Thế mà đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên gian lên. Dừng tay! Theo sát đến là hai cái dây lụa thanh sắt. Các phàm dừng tay im lặng mà dừng, trong mắt ngưng tụ cả kinh nói. Thiên quyền cường giả! Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do phải do chính bản thân của mình giành lấy.